Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã bị rách toạc máu. Phương Mộc lướt nhìn anh một cái, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Chết ư! Hả, mày không phải là người đầu tiên muốn giết tao đâu. Giờ cậu dừng lại một chút. E rằng cũng không phải là người cuối cùng nữa. Ô! Tôn Phổ cố tình tạo ra một nét mặt khoa trương. Mày tưởng rằng sẽ có người đến cứu mày hay sao? Hắn dẫm dẫm chân, rồi tiếp. Cái lão già ở dưới kia sao rồi? Hắn ta dơ cánh tay lên, chỉa thằng nòng súng vào Phương Mộc. Sự thực đã chứng minh rằng, mày chính là một thằng ngốc mà cứ tự cho mình tài giỏi đấy. Vậy sao? Phương Mộc nhìn chầm chầm vào nòng súng. Đây cũng là lý do để mày muốn giết tao có phải không nào? Cậu hướng ánh mắt từ nòng súng chuyển sang mặt của tôn phổ, khẽ nói Mày ghen tị với tao, Sư Huỳnh à Mặt tôn phổ bỗng chốc trở nên trắng nhợt Khuôn mặt tôn phổ bỗng chốc trở nên trắng nhợt Phương Mộc nói Từ khi mày giết Húc Vĩ Cường Tao đã cảm nhận được loại tâm trạng này của mày rồi Chặt đôi tay của thủ môn giống như mày muốn tước đoạt khả năng tư duy suy nghĩ của tao vậy. Mày ghen tị cách tư duy của tao, có đúng không? Cầm miệng. Phương Mộc như thể không hề nghe thấy, vẫn nói tiếp. Bắt đầu từ lần đại hội toàn trường có phải không? Mày nhìn thấy tao được mời lên bục phát biểu giống như một người anh hùng. Còn mày, chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, chỉ có thể co rúm vào một góc để nhìn tao. Mặc dù mày tự lừa dối mình rằng tất cả mọi điều này lẽ ra phải thuộc về mày. Cầm miệng! Thái Vĩ lại vang lên những tiếng u u. Phương Mộc nhìn anh. Trong ánh mắt của Thái Vĩ toát ra sự lo lắng và cầu xin. Dường như đang cầu xin Phương Mộc đừng nói tiếp nữa. Cho nên lúc nào mày cũng muốn tìm mọi cách để được so tài với ta một phen. Phương Mộc nghiến chặt răng. Trọng dãi bước từng bước lùi về phía sau rồi tiếp tục nói Mày giết bao nhiêu người như vậy Mục đích là muốn chứng minh tao không khắc họa tâm lý giỏi bằng mày Nhưng thực sự mày đã thắng được tao chưa Buổi tối mày có bị gặp ác mộng không Mày có thể làm tình với bạn gái mày một cách bình thường không Hay là Thomas Jean đã thực sự làm cho mày Phương Ngọc cười đầy ẩn ý Đột nhiên nhấn mạnh ngữ khí Đúng không, Hà sư huynh?" Mặt Tôn Phổ đột nhiên co giật mạnh, cánh tay vẫn giữ khẩu súng giơ ra phía trước. Phương Mộc vội vàng tránh sang một bên gần như đồng thời. Một viên đạn bay lướt qua trán, bắn trúng vào cánh cửa sắt kêu vang lên. Phương Mộc quay người, lao đến trước cánh cổng sắt kéo cửa, lao vội ra hành lang. Keng! Lại một viên đạn nữa va vào cánh cổng sắt. Phương Mộc chạy mấy bước, chui vào trong phòng giam số 5, dựa lưng vào tường, thẳng dốc. Bước chân vội vã từ phía cánh cổng sắt truyền đến. Khi chạy đến bên cửa thì đột ngột dừng lại. Phương Mộc cố gắng lính thở, lắng nghe động tính bên ngoài. Tôn phổ, đứng ở đó mà thở không học. Rồi mấy giây sau, hắn bật cười hi hi. Mày làm cho tao bị mất khống chế rồi đấy, sư đệ. Hắn dừng lại một lát Thật xấu hổ, chẳng phải sao Đại sư huynh lẽ ra phải giỏi chịu đựng hơn tiểu sư đệ mới phải chứ Trong súng của hắn nhiều nhất cũng còn 5 viên đạn Bóng tối chính là tấm bình phong tốt nhất Trong hành lang tối om tôn phổ cũng không dám hành động bừa Hắn dơ khẩu súng lên nghiêng tai lắng nghe Sư đệ, mày ở đâu? Tôn phổ hét lên một tiếng Đừng có lần trốn giống như con chuột nhắt vậy nhé." Âm thanh vang vọng dần biến mất. Tôn Phổ nín thở, chăm chú lắng nghe. Nhưng giữa màn đêm chẳng có chút động tĩnh gì. Hi, "Hi nói đến chuột. Tôn Phổ thận trọng bước một bước lên trước. Mày có thích mấy con chuột, tao đã để lại cho mày ở nhà Mạnh Phàm Chiết không?" Hắn nheo mắt, vừa chú ý quan sát tình hình xung quanh vừa nói. Nó vốn là để chuẩn bị giúp Mạnh Phàm chiết khắc phục trở ngại tâm lý đấy, thật không ngờ lại dùng cho mẹ của nó. Sư đệ, chính mày đã hại chết bà ta đấy." Trong giọng nói của Tôn Phổ tràn đầy sự giễu cợt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net